Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bóng của thành phố Đi song song với nhau Thực sự ở phía sau thành phố Người dân thực sự bây giờ của thành phố Chính là cái bóng của người dân trong quá khứ Phần mộ không thể xác định được nhân sinh Không ai có thể tránh khỏi cái chết cả Ở trong lòng cô hiểu rõ Một ngày nào đó của một tháng Sau khi cô quay về Đài Lan Là ngày cô chỉ còn hai bàn tay trắng Đối mặt với cái chết Không phải chúng ta nên đối mặt với cái chết sao Cô nhàn nhạt, nhạt mà nói vẻ mặt của cô đột nhiên hiện lên vẻ buồn thầm, cùng phiền muộn ở trong lòng, cũng không tránh được ánh mắt sắc bén của cương triệt. Anh phát hiện cô thường hiện lên buồn rầu, đến đột cùng là có chuyện gì đã quay nhiễu đến cô đây. Cô lại trầm mặc, anh cũng không nói một lời, mà phong quanh người cô rủ, giống như một bức tranh yên tĩnh mà ấm áp. Xe lửa đang lắc lư đi tới giữa hai bên bãi cỏ xanh biếc, từ từ mà lùi về phía sau, rời khỏi tầm mắt của người, chính là một mảnh đồng ruộng xanh mướt. Mà địa thế nhấp nhô giống như làn gió nhỏ Phè phẩy ở trên mặt biển Ngồi nhà nhỏ có nóc Nhà màu nâu rải rác Ở trong rừng cọ thẳng hàng Cảnh giác lúc này phẳng phất Giống như là cảnh tiên tần Kiến cho cô tối ngày hôm qua không ngủ con giấc rất nhanh liền rơi vào Giấc ngủ mê man Cô ngủ tiếp đi Anh không dám phát ra bất cứ tiếng động nào Sợ đánh thức tới cô Anh nhẹ nhàng quay đầu nhìn chăm chăm cô ngủ Ở trong lòng dâng lên một chút rung động Anh chưa từng quên chắn cô hay nhanh lại khiến cho anh cảm giác nhìn vô cùng đau lòng thời gian trôi qua xe lửa liên tục hướng tới bruxelles hướng được gọi là ngã tư của châu âu anh nhẹ nhàng gọi cô dậy cô lập tức thức giấc uể oải mà đưa mắt nhìn anh đã sắp đến rồi chỉ còn hai trạm nữa là đến bruxelles tiền lòng cương triệt tốt bụng mà nhắc nhiều cô em mau chuẩn bị một chút đi nếu không sẽ không kịp đó cảm ơn anh cô vội vàng đứng dậy đưa tay lấy hành lý đừng cách sáo Mọi người đều là người từ nơi khác vốn là nên quan tâm tới nhau nhiều hơn thôi Cương triệt lễ độ mà trả lời Tùy ý cười lộ ra lướng đồng tiền Dường như đã không còn định ý với cương triệt Nhân cơ hội mà cất tiếng hỏi: Anh tính đi đến nơi nào của Brussels đây Cuốn sách du lịch đặc biệt Giới thiệu của nước Bỉ Mà dù là một quốc gia nhỏ Nhưng mà văn hóa của bọn họ Nghệ thuật và âm nhạc đều có biểu hiện xuất sắc nhất Cho nên đi Bỉ tuyệt đối Không thể bỏ qua giáo đường từ Trung Cổ Cùng viện bảo tàng phong phú Nói đến lịch sử cùng du lịch Thì tùy y nói vô cùng hăng say Vậy thì em có bằng lòng Để cho anh làm bạn với em Cùng chúng ta đi du lịch được hay không Anh sẽ không chơi sao Cô hạ thấp khóe miệng hỏi Không phải là như vậy Cơn truyền biết yêu cầu của anh làm cho người khác khó chịu Vì vậy sao bộ đáng thương nói kỳ thật bởi vì tài liệu du lịch của anh Không được chô đáo Đặc biệt là bị Căn bàn đã không có chuẩn bị Lại càng không biết nên đi đến nơi nào chơi cả Anh đang vì chuyện này mà cảm thấy nhức đầu. Thật may là đã được gặp em. Nếu như em có lòng tử bi, chúng ta cùng là người vương đông, hơn nữa lại rất là có duyên. Vậy thì vui lòng giúp anh một chút đi mà. Mà dù về mặt cô cô cũng muốn, nhưng cảm thấy thiếu anh một phần ân huệ. rốt sao anh cũng đã từng giúp cô, vì vậy cô miễn cưỡng gật đầu đáp ứng. Hai ngày, cô đặc biệt nhấn mạnh, sau này mọi người đừng ai nấy đi, không liên quan gì đến nhau cả. Em thật là kỳ quái mà. Anh thật sự là không hiểu nổi cô, tại sao lại không thích người ta đi cùng đến vậy? Tôi cũng thích sự tự do, cũng hy vọng tận hưởng ngày nghỉ một tháng này thật là tốt. Cô thăng tháng nói, em ghét sự ràng buộc sao? Anh tham gia mà cất tiếng hỏi, cũng có thể nói như vậy, cũng có thể nói là không phải. Dù sao, chuyện cô ràng buộc rất là nhiều. Cô viễn viễn không có cách nào bò rơi người mẹ đáng thương, cũng không có cách nào quên đi sự hận thù để tha thứ cho người cha đã nói mình là nỗi nhục của gia đình là chuyện không thể nào quên được Sau khi xuống xe lửa bọn họ tiến vào cố đô Bruxelles có ngàn năm lịch sử Trong trung tâm của thành phố Bruxelles có viện bà tàng cất giữ đầy đùa các loại văn hóa cũng chăn đầy hơi thường nghệ thuật cùng lịch sử Quảng trường lớn là nơi tụ tập của các tư nhân từ thế kỷ 12 tới nay, cũng là trung tâm kinh tế của ngày xưa cho nên quảng trường Bruxelles được gọi là đẹp nhất thế giới Ở trên mặt đường của quảng trường toàn bộ đá đều được dán giấy tiếp vàng Được xây dựng từ thế kỷ thứ 13 Đây là công trình kiến trúc có phong cách nhất ở Bì Mà hiện Bruxelles còn là giữ di tích cung điện Do Louis 16 xây dựng nên Ở nơi này không nên bỏ qua Là chú bé đi tè nổi tiếng khắp thế giới Bất cứ lúc nào, chỗ nào Thiên Long Cương Triệt đều không quên mang máy ảnh chụp Treo ở trước ngực Muốn đem phong cảnh đẹp có một không hai ở trước mắt Hoặc là di tích cổ có giá trị vô cùng lưu làm kỷ niệm Mà Thủy Y lại bắt đồng cô chẳng qua là lặng lặng đứng nhìn, lặng lặng thần thức, không giống một loại cách rồ liệt ra sức mặt chụp hình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện